Với tình hình trước mắt Hắn đã đủ để đột phá đệ nhất cốt Tiến vào trạng thái đệ nhị cốt Mà cảnh giới cũng tăng lên theo Nhưng hắn không cần tăng cấp vội vã như vậy Muốn dùng điểm vạn năng để đột phá Đó mới là trạng thái hoàn mỹ nhất Lâm Phàm đứng dậy rửa mặt rồi đẩy cửa rời đi Theo sự viên mãn của đệ nhất cốt Tâm trạng hắn cũng vui vẻ vô cùng Mỗi bước đi đều nhẹ nhàng hơn Chuyển công đường Người là đệ tử trong sơn môn của chúng ta người giữ cửa truyền công đường là một vị nam tử trung niên. Lúc thấy lâm phàm trên mặt mang vẻ ngơ vực, hơi cảnh giác. Hắn ta nhìn từ trên xuống dưới, đúng là mặc quần áo của chính đạo tông rồi. Nhưng trong mặt này lạ quá, vốn chưa từng gặp qua. Sư huynh, đây là lệnh bài của ta. Lâm phàm không còn cách nào, chỉ có thể lấy lệnh bài ra. Chính đạo tông chiếm giữ một núi, trồn ấy khá là rộng, nhưng số đệ tử ngoại môn cũng không nhiều. Đi theo con đường tinh phẩm lại thường xuyên xuất hiện Cho dù không biết cũng sẽ thấy quen mắt Dường thần nhận lấy lệnh bài Nhìn kỹ Xác nhận người trong mắt này đúng là đệ tử Sơn Môn Ồ Lâm sư đệ Ta có nghe nói với một trong hai vị sư đệ Được Sơn Môn triều mộ mấy tháng trước Chỉ là mấy tháng qua ta chưa từng gặp người Dường thần cũng hơi hiểu biết về cố ngạo Tiền kia khá như hiểu chuyện Trùng đụng với đệ tử ngoại môn bọn họ là không thể Sư huynh Thường ngày ta đều tu luyện, rất ít khi đi ra ngoài. Gần đây hơi có cảm ngộ, nên ra ngoài đi lại một chút. Lâm Phạm biết tu luyện là điều rất tốt, nhưng hạn chế chính là bản thân như người vô hình, vốn không hề có cảm giác tồn tại. Gia nhập sơn môn đã được mấy tháng trời mà những người hắn biết e là cũng chỉ có Cố Ngạo, Hoàng Hàn và Mã Trung. nhớ đầu ba người này bị người khác đánh chết. Mà thẩm tin cá nhân của hắn cũng bị người ta hủy đi, trực tiếp vị bị vu khống là gian tế ẩn mình trong chính đạo tông, sợ là mọi người đều sẽ tin tưởng, vì chẳng có mấy ai đã từng gặp hắn. Thì ra là thế. Dường thần hiểu ra, có chút khen ngợi nhìn Lâm Phàm. những sử đệ cố gắng tù luyện đều là sử đệ tốt. Lâm sử đệ, tù luyện là chuyện tốt, nhưng không có chuyện gì thì cũng phải đi vòng quanh lòng quen với mọi người. Nếu không, vì nhìn thấy lệnh bài thậm chí ta còn nghĩ rằng làm sao người trả trộn vào sơn môn được đấy." Lâm Phàm xấu hô cười cười, "Sư huynh, ta muốn xem bí tịch. Muốn xem võ kỹ hay là bí pháp? Muốn xem cả hai." "Ờ, không sao, có điểm công hiến không?" "Không có." Lâm Phàm vừa dứt lời, Dương Thần ngây người nhìn Lâm Phàm, ánh mắt dần dần quái dị, tựa như hắn ta đang hỏi Điểm công hiến để vào truyền công đường cũng không có Có phải hơi quá không Sư huynh, Ta biết rằng xem bí tích cần phải có điểm công hiến Nhưng ta chỉ muốn nhìn xem có bí tích ta cần hay không thôi Lâm Phàm biết vị sư huynh trước mặt này đã hiểu lầm về hắn Mục đích hắn gia nhập chính đạo tông Đúng là muốn được tiếp xúc với nhiều bí tích hơn Nếu không thanh nàn tâm cũng sẽ không bị hắn quyết đoán gạt ra ngoài Dương thân nói Chắc chắn có Chuyện này thì người khỏi phải nghi ngờ Sơn môn chúng ta thứ khác thì không nhiều, riêng chỉ có bí tịch. dù cho người có tu luyện mấy đời cũng chả chắc đã tu luyện hết đâu. lúc này đến đây sơn thần có vẻ hơi đắc ý. sự đệ chỉ có cống hiến cho sơn môn mới phát triển tốt hơn. ta đề nghị người đi kiếm điểm cống hiến, trước hết đừng có đổi bí tịch gấp, có thể dùng điểm cống hiến đổi lấy một chút đại dược, rèn luyện lòng cốt cho tốt. chờ đến khi tù vị của người đến tẩy tủy tầng hai, rèn luyện đệ nhị cốt là có thể trở thành đệ tử nội môn. đến lúc đó đi chọn bí tịch cũng không muộn. dần thần nhắc nhở lâm phàm. ở trong sơn môn lâu như vậy, chính hán ta cũng đúc kết được hình thức sinh tồn. rất nhiều sư đệ vừa vào sơn môn đều muốn dùng điểm công hiến để đổi bí tịch. thật sự hành vi này không hề sáng suốt. bí tích đổi được ở ngoại môn, sao có thể so sánh với nội môn? Vẫn nên dùng điểm công hiến đổi đại dược Dùng để tăng tiến độ tu luyện lòng cốt Rút ngắn thời gian dài buồn chán Từ đó tại lúc đạt tẩy tùy tầng hai Trở thành đệ tử nội môn Đà tạ sự huynh nhắc nhở Lâm Phạm nói Mặc dù hắn không ủng hộ lời nói của Dương Thân Nhưng không muốn xảy ra tranh chấp Trở nên chấp nhận lời nói của đối phương Đó là lựa chọn sáng suốt nhất Ừ Dương thần hài lòng gật đầu Hắn ta ưa thích sửa đệ bết nghe lời khuyên bảo Lâm Phạm đi vào nơi nhận nhiệm vụ Có không ít đệ tử đồng môn quanh quẩn ở nơi này Để tìm nhiệm vụ phù hợp Nhiệm vụ có loại đơn giản Cũng có loại độ khó cao Trong đó nhiệm vụ đơn giản nhất Chính là đến chi nhánh ninh thành làm chút chuyện nhỏ Như là giữ gìn an ninh trật tự Cần liên tục duy trì trong bao nhiêu ngày Vân vân Không có gì nguy hiểm Tất nhiên điểm công hiến cũng ít Trong đó lại có độ khó cao cần phải đi giết địch Đều là kẻ thù bị chính đạo tầm truy nã Tù vi nơi thường xuyên qua lại, vân vân đều được đánh dấu rõ ràng. Tuy hơi nguy hiểm, nhưng thủ lao lại rất lớn. Lâm Phạm cẩn thận chọn, rất nhanh hắn đã tìm được nhiệm vụ phù hợp. Trong thành phòng trại tại Ninh Thành có một nhóm thổ phỉ, chém đầu thủ lĩnh của nhóm thổ phỉ thưởng năm điểm công hiến. Thủ lĩnh nhóm thổ phỉ là Ngô Trung Thiên, tẩy tùy tầng 1, độ khó cao, thận trọng. Lâm Phạm gỡ tấm thay nhiệm vụ được treo ở trên vách tường xuống. 500 điểm công hiến là đủ rồi Có thay đổi một số bí tích ở truyền công đường Ninh Thành Vương Phủ. Xin hỏi người tìm ai Hộ vệ canh cổng dò hỏi Ta tìm Vương Bảo phòng Nhờ người đi thông báo một tiếng Khi đến Ninh Thành Việc đầu tiên Lâm Phàm làm Chính là đi tìm Vương Bảo phòng Đối phương đã giúp đỡ hắn không ít Hôm nay lại đi ngang qua nên tới gấp một lần Xin chờ chút rất nhanh vương bảo phong đi đến hẳn ta vui mừng khôn xiết khi lần đầu tiên nhìn thấy lâm phàm lâm huynh vương huynh mấy tháng không gặp dạo gần đây có khỏe không lâm phàm cười nói khỏe rất khỏe không ngờ nhanh như thế đã gặp lại lâm huynh vương bảo phong quan sát lâm phàm nhìn thấy lệnh bài bên hồng hắn thì mang về mặt giật mình nói lâm huynh người đã gia nhập chính đạo tông lâm phàm nói không phụ sự kỳ vọng ta đã là đệ tử của chính đạo tông mời mau vào đi thậm chí vương bảo phong còn muốn nắm chặt nắm đấm vùng mạnh cánh tay hẳn ta biết bản thân mình đã cực đúng rồi trong phủ đệ vương phu nhân nói bảo phong nhà ta vẫn luôn nói ở bên tai ta rằng lâm huỳnh đệ nhất định sẽ được chính đạo tầm thu lâm đệ tử trong lòng ta cũng như phu quân ta đều nghĩ như vậy dù sao lần đầu tiên gặp ta có thể nhìn ra được lâm huỳnh đệ chắc chắn là người tài trong nhân gian lâm phàm ôm quyền nói đa tạ tâu tử Mọi người cứ trò chuyện, ta đi chuẩn bị đồ ăn Lâm Huỳnh đệ đến, nhất định phải tiếp đãi trư toàn mới được Tẩu tử, không cần phiền phức như vậy đâu Không sao không sao, Lâm Huỳnh đệ đến, sao có thể không tiếp đãi trư toàn được Hai người cứ trò chuyện, ta chuẩn bị xong sẽ thông báo cho hai người Lâm Phạm biết không khuyên được thì đành cười nói Vương Huỳnh đúng là có phúc lớn, lấy được một nữ tử hiền lành như Tẩu tử Đâu có, chỉ là một nữ tử bình thường thôi ngoài miệng vừa bảo phong nói bình thường nhưng nghe thấy người khác khen ngợi vợ mình hắn ta vẫn rất tự hào dùng bữa trên bàn ăn ngô trung thiên thành phòng trại ta nghe nói kẻ đó là thổ phỉ thủ đoạn tàn nhẫn làm người hung ác quan phủ từng xuất bình tiêu diệt mấy lần mà không thành công mà còn tổn hại không ít người kẻ này rất bị ổi âm hiểm lâm huỳnh không có nguy hiểm gì chứ lúc vương bảo phong nghe đến ngô trung thiên về mặt thay đổi hắn ta biết rõ đối phương là cái loại tệ hại gì Nghe thấy Lâm Huỳnh muốn đi tiêu diệt Thì không khỏi lo lắng Lâm phàm nói Đã tìm hiểu qua tình hình Chắc sẽ không có vấn đề gì đâu Vương Bảo Phòng trầm giọng nói Lâm Huỳnh có cần trợ giúp gì không Chỉ cần ngươi nói ra Huỳnh đệ ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực Không cần Ta tự có kế hoạch riêng rồi Sửa này Lâm phàm không làm chuyện mình không làm chắc Thấy Vương Bảo Phòng nghe đến tên ngôi trùng thiên Thì về mặt thay đổi Rõ ràng là với bọn họ, ngôi trùng thiền có tính nguy hiểm rất cao. Lâm huynh, ta nghe nói ngôi trùng thiền có thể thuận buồm xu... xuôi gió như thế. Hình như là do có cửa sau thâm sâu, có quan hệ với quan phủ. Người nên cẩn thận một chút. Vương Bảo Phòng nhắc nhở. Người còn nhớ mấy tháng trước lúc chúng ta vừa kết bạn, gặp phải mấy người kia ở trên đường không? Lâm Phạm nói. Người nói đến mấy người của quan phủ. Đúng, chính là bọn họ. Sau này khi ngươi đi đến núi Bách Thiện Không bao lâu thì nhóm người kia chết Kiểu chết vô cùng thảm Họ được phát hiện trên một cây cầu Bị người ta móc mắt, chặt đứt tứ chi Chết do mất máu quá nhiều Lông nói đến những chuyện này Tìm Vương Bảo Phong đập mạnh một cái Tản nhẫn quá Lâm Phạm nhớ kỹ những lời này vào lòng Hắn cảm thấy những gì Vương Bảo Phong nói không phải ra Về phần ngôi trùm thiên có quan hệ với quan phủ hay không Đối với hắn chẳng mấy quan trọng Mục đích của hắn rất đơn giản đánh chết đối phương, vặn gãy đầu của gã rồi đem về giao nộp, đổi được một số bí pháp, dựa vào tiểu phụ trợ bảo cách tu luyện đến viên mãn trong thời gian ngắn nhất. Vương Phu Nhân nói, Phù Quân khó khăn lắm lâm huynh đệ mới xuống nốt một lần, đừng cứ nói để mấy chuyện chém giết này mãi, lâm Huỳnh đệ ắt sẽ có dự tính của riêng mình. Nói rất đúng, lâm huynh, chúng ta uống rượu đi. Được. Lâm Phàm cười, nhiệt tình nói một vài việc vặt với Vương Bảo phòng về phần đối phương hỏi tình hình trong chính đạo tông. Nói thật, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Trong thời gian mấy tháng gia nhập chính đạo tông, hắn vẫn luôn tu luyện, nào có mấy thứ kiến thức kia. Ngày tiếp theo, Lâm Phàm ở nhờ tại Vương phủ một đêm, vừa rạng sáng hắn đã ra ngoài, đi đến trạm dịch tìm một người truyền tin tức. Hắn viết phong thư gửi lại thành Thiên Kiều cho lão Quách. Cuối cùng, hắn cũng có chút lo lắng. nếu như mãi không có tin tức sẽ rất dễ khiến người ta suy nghĩ nhiều. đừng thấy bát tiểu thư giao thân thể cho hắn thì đã là người của hắn. thật ra vẫn cần có sự ủy hiếp để cho họ biết rằng hắn đã trở thành đệ tử sơn môn. với thân phận cỡ này ở đây có thể ép cho bọn họ yên ổn trong thời gian dài. tại núi ma bàn cách ninh thành hơn trăm dặm. nơi đó là đại bản doanh của thành phòng trại. ngọn núi này giống như cối xay nên mới được gọi với cái tên như vậy. Xung quanh có một vài thôn trang nhỏ, những người chỉ dựa vào đi săn bắn để kiếm sống. Chưa bao giờ họ dám tiến vào ngọn núi này. Mọi người đều biết, trên núi có thành phòng trại, đám thủ phỉ kia rất là tàn nhẫn. Nếu gặp phải chúng trong núi, kết quả sẽ rất thê thảm. Lúc này, có hai tên thổ phì cầm theo vò rượu, nói cười đi tuần tra trong núi. Bọn chúng rất tự tin về mức độ an toàn xung quanh, cho rằng không kẻ nào có can đảm đến đây gây rối. Cũng không hỏi thử xem đây là nơi nào. tóm lại là ngu trùng thiên có ở trong thành phòng trại không lâm phàm nhìn hai tên thổ phỉ đi ngang qua hắn không đánh rắn động cỏ mà chỉ lẳng lặng chờ đợi mục đích của hắn rất đơn giản nhìn thấy ngu trùng thiên xác nhận đối phương không có bất cứ vấn đề gì sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đánh chết người kia mấy ngày sau lâm phàm chờ đợi trong núi ma bàn không nhìn thấy bóng dáng ngu trùng thiên đâu trái lại phát hiện ra số lượng thổ phỉ của thành phòng trại hơi nhiều Từng đợt tuần tra liên tiếp, hơn nữa còn có những cuộc tuần tra song song. Chính là người phía trước đang đi tuần, đằng sau vẫn còn người đi theo. Thỉnh thoảng sẽ có tiếng còi truyền lại tín hiệu, đảm bảo tín hiệu không bị dừng. Lúc này, có tiếng vó ngựa truyền đến tai Lâm phàm, Lâm phàm nấp ở dưới một gốc cây, nhìn thấy một nhóm thổ phỉ rời khỏi núi. Hắn suy nghĩ một lúc rồi đi theo. Với lực chân của hắn, một khi đã thi triển giá thì tốc độ còn nhanh hơn cả ngựa. Hắn nhìn cái thổ phỉ dẫn đầu kia. chắc chắn không phải ngôi trung thiên khí tức của kẻ kia có hơi lộn xộn tù vi cũng không cao tối đa cũng chỉ là đoán khí tầng bốn tầng năm thôi dùng một đầu ngón tay là có thể bóp chết đi theo phát hiện ra hướng đi của bọn chúng dẫn đến một thôn tràng nhỏ lâm phàm chìm vào trầm tư biết rằng cứ tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ không ổn hắn trực tiếp tăng thêm tốc độ để đến thôn tràng trước đám thổ phỉ có điều hắn nhận ra trong thôn tràng này từ lâu đã không có một bóng người Xem ra là biết thổ phỉ sẽ tới Nên đã trốn đi từ trước rồi Lâm phàm thấy trong sân Của một hộ gia đình có quần áo được treo trên dây Hắn suy nghĩ một lúc rồi thuận tay lấy đi Rời khỏi thôn tràng Sau một khoảng thời gian Núi ma bàn Bọn thổ phỉ lúc trước đến thôn tràng cướp bóc đã trở về Tên thổ phỉ cầm đầu cưỡi ngựa Nhìn hàng hóa phía sau tỏ vẻ rất hài lòng Mà dù chúng không cướp được thế gì tốt Nhưng dù sao cũng không ra về tay không Đột nhiên Gã nhìn thấy một người mặc quần áo tả tơi xuất hiện ở núi Ma Bàn Còn cầm cây gậy trong tay sự nhục vô cùng mệt mỏi Tóc tài lộ xộn, Mặt mũi đầy bụi bậm Người là ai? Sao dám xuất hiện ở đây? Tên thổ phỉ cầm đầu do hỏi Đồng thời quan sát kỹ đối phương Thấy người kia không có tính ủy hiếp Mới buồn lòng cảnh giác Đối với lũ thổ phỉ bỏ chúng Người có thể khiến chúng phải sợ hãi Còn chưa xuất hiện đâu Tả là Lâm Nhị Cầu Từ Ninh Thành tới đây ta muốn gia nhập thành phòng trại. các người là anh hùng hảo hán của thành phòng trại sao? anh hùng hảo hán, <cười> thú vị. lần đầu tiên nghe thấy có người gọi thành phòng trại của chúng ta là anh hùng hảo hán. tiểu tử, người gây ra chuyện gì rồi? các vị hảo hán, ta cũng đến bớt đường cùng rồi. ở trong thành ta gặp một tiểu nữ xinh đẹp, đang chuẩn bị đùa dẫn một chút, lại không ngờ rằng nàng chính là con dâu của vương gia vương bảo phòng. ta thật sự không còn chỗ để trốn. lại ngưỡng mộ các vị anh hùng hào hán của thành phòng trại nên đến đây đầu quân lâm Phạm nghĩ thầm vương huynh cho ta mượn nàn dầu người dùng một lát mong người đừng trách ta thổ phỉ cầm đầu nghe thế thì kinh ngạc cười to <cười> tên tiểu thử người nhìn qua thì thấy yếu đuối nhu nhược thế mà lại có cái gà này cũng biết thành phòng trại chúng ta là anh hùng hào hán thấy người rất biết nói chuyện nên nhận người đi theo sau chúng ta cùng nhau vào trại Lâm Phạm không ngờ lại dễ như vậy Có điều ngẫm lại thì cũng đúng Dùng nhập vào đám thổ phỉ là dễ nhất Đương nhiên, nếu muốn gia nhập để xông pha Tạo nên tiếng tăm thì là chuyện không thể Với tình huống của hắn Gia nhập vào thành phòng trại chính là vật thi sinh Thêm làm nhân số, gặp được đối thủ Loại hình này của hắn Chính là vật thi sinh xông lên đầu tiên Lâm Phạm đi theo bọ thổ phỉ này vào trong trại Quan sát tình hình xung quanh Bọn thổ phỉ này đều là một đám người ô hợp Không có cương giả nào vị ca ca kia là trại chủ của chúng ta sao lâm phàm ra vời như chẳng hiểu chuyện gì hỏi đường như là không phải trại chủ còn uy phong hơn nhiều à còn uy phong hơn người này thật một tận mắt nhìn thấy trại chủ Chờ đã ta vào thành phòng trại lâu như vậy cũng chưa được bái kiến trại chủ được mấy lần có điều nếu may mắn người cũng có thể gặp được lâm phàm chủ động bắt chuyện với đối phương xem ra ngô trung thiên ẩn náu rất sâu không thường xuyên xuất hiện ở trong trại cũng may là hắn đưa ra lựa chọn thông minh nếu muốn giết người trồng thiện đương nhiên chỉ khi trở thành một thành viên trong đó được bảo ăn bảo ở chậm rãi chờ đợi chỉ mong gã có thể xuất hiện sớm một chút mấy ngày sau lâm phàm trà trộn vào trong đám đạo phi thành công mỗi ngày đều phải đi tuần bởi vì hắn mới gia nhập mấy kẻ kia đều vào sớm hơn hắn còn như là tiền bối cho nên vụ đi tuần hầu như mỗi ngày đều có mắt hắn khoảng thời gian này không có thu hoạch nào khác chỉ làm mỏ mẫm núi ma bà để thuộc luôn đường quen thuộc giống như đang đi ra ngọn núi sau nhà vậy vô tưởng nhiệm vụ này rất đơn giản giờ mới thấy khó quá tốn kém thời gian không biết bao giờ ngô trung thiên mới xuất hiện lại mấy ngày nữa trôi qua chuyện làm, làm lâm phàm hăng hái tinh thần đã đến ngô trung thiên trở về ngô trung thiên giống hết như lâm phàm nghe ngóng được chung tuổi dáng vẻ như làng sói ánh mắt sắc lạnh Người bình thường gặp gã đều bị gã dọa sợ. Thành phòng trại rộn ràng hẳn lên. Mổ lợn, giết dây, vò rượu chất đống. Tối nay mở tiệc lớn. Đây là ngày mà tất cả đạo phỉ thích nhất. Chỉ cần trại chủ trở về sẽ tưng bừng mở tiệc. Là một đêm không say không về. Buổi tối, lầm phàm của một đám tiểu lâu lá quê quân bên đống lửa, uống rượu, ăn thịt, thỉnh thoảng nhịp vào trong phòng. Với địa vị của hắn chưa được phép đi vào trong đó. Muốn được nhậu nhẹt ở trong đó Thì phải là người ở thành phẩm trại Của cấp bậc tiểu đội trưởng Những đạo phỉ tép siêu ở xung quanh Cầm bát rượu tu ưng ực Uống một bát, ngoạm một miếng thịt Ăn đến là thoải mái Mà lâm phàm cũng không kém phần Lát nữa phải giết người, phải ăn no mới có sức Trại chủ trở về có khác Mỗi lần đều có rượu thịt Những ngày tháng này thật thoải mái Thì đương nhiên thành phòng trại của chúng ta tiếng tăm lừng lẫy người người sợ hãi quán phù lúc nào cũng muốn tiêu diệt chúng ta mà không tự nhìn xem bản thân có bao nhiêu thực lực ta nghe nói trại chủ ra ngoài làm được một vụ làm ăn lớn tầm trạ vui vẻ định ở lại trại thêm mấy ngày mấy ngày này chúng ta sẽ có rượu có thịt thỏa thích biết bao lâm phạm nghe thấy nhếch miệng cười chỉ lát nữa thôi sẽ không có cơ hội thỏa thích nữa rồi bọn thổ phỉ uống rượu bạt mạng nôn ra lại uống lâm Phàm im lặng chờ đợi Mấy tên này chỉ là bình tôm tướng tép, uống lắm nằm vật ra như xác chết. Dần dần, lầm phàm nhìn đám tiểu lô la say rượu nằm bất tình nhân sự dưới đất. Hắn đứng dậy, bừng bát rượu bước đi. Ánh mắt dán vào trong phòng, thì thấy đám đại hán kia vẫn đang uống rượu. Không ra tay vội. Mấy tên kia có chút thực lực mới uống được rượu. Nào giống như đám tiểu lô la, chưa được bao nhiêu đã lăng quay ra đất. Gọi cũng không tin. Cuối cùng... Hàn thấy đám đạo phỉ trong phòng ngả ra như ngả dạ Mà Ngô trùng thiên trừ mặt hơi đỏ ra Thì không thấy gì khác thường Kẻ như Ngô trùng thiên mà muốn đạt được Cảnh giới tây tùy tầng một Khó lắm Chỉ ít hắn chưa từng thấy cao thủ chân chính nào lại uống rượu say. Lâm Phàm bừng bát rượu Bước vào trong phòng Tiểu đầu lĩnh đồng ý cho Lâm Phàm gia nhập thành phòng trại loại chọn đứng dậy Đi đến chỗ hắn Tiểu tử người sao lại vào đây Máu ra ngoài uống rượu với bọn hắn lâm phàm vẫn hờ hững đứng đó, ra tay nhanh như chớp, bàn tay bổ vào cuồng họng đối phương lập tức bị đánh gãy. đại hán ôm cổ họng, Còn mắt trợn tròn, ánh mắt không dám tin tưởng nhìn chăm chăm vào lâm phàm. dĩ nhiên không ngờ rằng tên tiểu tử có sắc đảm không có sắc tầm trong mắt gã lại giết chết gã. ngô trung thiên ngồi im ở đó, ánh mắt u ám nhìn trầm trọc vào lâm phàm. sau đó ngựa đầu một hớp uống sạch rượu trong chén. ai phái người đến? lâm phàm nói. mượn đầu người dùng một lát vừa rất lợi hắn tóm lấy đại hán đang bừng cổ chém thẳng về phía đối phương muốn chết ngô trùng thiên bị chọc giận bổng phát kình đạo khủng bố chiếc ghế bên dưới nổ tung bàng đánh một trường vào ngực đại hán mà lâm phạm ở phía sau cũng đánh một trường vào lưng tên đó hai luồng kình đạo xuyên qua và chạm vào nhau Sò đấu bục bục một tiếng đại hán kẹp ở giữa bọn họ sao chịu được kình đạo kinh khủng như thế chẳng chớp mắt nổ tan xác máu thịt rời rớt nhảy nhụa dại đầy trên mặt đất lâm phà và ngồi trung thiên lùi về sau tránh máu thịt dây vào người thần thủ khá lắm Sao mặt ngồi trung thiên nghiêm trọng trận giao đấu ngắn ngủi nhưng gã biết thực lực đối phương không yếu kỉnh đạo hùng hậu tuổi còn ít mà tu vi như thế thực lực tầm thường không tài nào bồi dưỡng nên được quanh đây vài trăm dặm thế lực có thể bồi dưỡng nền cao thủ bậc này chỉ đếm trên đầu ngón tay không thể là thành nan tông được Gã có hợp tác với thanh nan tông chắc chắn không phải người giết gã. Vậy chỉ có chính đạo tông làm ra mà thôi, bởi vì gã từng chặn cướp hàng hóa của chính đạo tông Cũng tạm được. Hắn quan sát tình hình của ngôi trùng thiên, kỉnh đạo cũng khá, nhưng vĩnh viễn không thể lọt vào mắt hắn. Một tên đạo phỉ nằm gục gần chỗ lâm phà mơ màng tỉnh dậy. Làm sao vậy? ngay lúc gã định ngó nghiêng xem đã xảy ra chuyện gì lâm phàm vỗ trưởng xuống đánh từ trên đầu tên đạo phỉ đi xuống người thậm chí còn không thèm nước mắt lâm phàm dẫm một bước lại đánh về phía ngô trung thiên vận chuyển điệp kinh sơn lực đạo bay xuyên qua bàn tay ngô trung thiên giơ tay chồng đỡ lập tức cảm thấy kinh đạo liên tục không dứt đánh đến như sóng đập bờ liên tiếp đập vào cơ thể gã mặt gã đỏ bừng cử động cổ chân Triển khai một kỹ xảo nào đó hỏng rời đi luồng kình đạo này Tiếng kêu răng rắc không ngừng Gạch đá dưới chân liên tục bị nứt toác ngồi trùm thiên đành mặt Cổ họng hơi động Đột nhiên phun ra một cục đờm Cục đờm này bay vút đi như một mũi tên nhọn Đập vào cột nhà phía sau Tờ chỉ là một cục đờm vô dụng Lại đánh thổng cây cột Lâm phàm thấy cảnh này phải thốt lên khá lắm Triển khai tứ hấp trường chưởng ấn dày đặc, tản ảnh khâm ngưng, ngăn chặn tất cả đường lui của Ngô Trung Thiên. Lâm Phàm nắm lấy cơ hội, hai tay thành chảo, tóm chặt hai tay gã. Ngô Trung Thiên kinh hãi có sự cảm chẳng lành, một chân đạp đất, bay thẳng lên trời, hai người tạo thành một đường thẳng. Thiên cần trụy Đất đá dưới chân Lâm Phàm vỡ nứt, kình đạo mà đối phương đánh đến rất khủng khiếp, sau đó chỉ thấy Lâm Phàm giơ chân đạp mạnh vào lồng ngực của Ngô Trung Thiên. Ngô Trùng Thiên bị đánh bật ra ngoài, đụng phải cây cột, một tay chống đất, một tay che ngực, khóe miệng tràn ra máu tươi. Tệ đáng chết. Lúc này Ngô Trùng Thiên rơi vào thế bất lợi, đột nhiên lòng cốt sau lưng chấn động, kích hoạt tủy tính, lượng lớn khí huyết tràn ngập trong cơ thể. Loạt xoạt, quần áo rách tung, chỉ thấy cơ thể đối phương bỗng nhiên cường tráng, Cờ bắp u lên, gần mạch thổ to giống như rễ cây, ngoằn ngoèo khắp người. Mỗi lần đối phương hít thở đều khuếch tán ra kinh đạo hùng hậu. Đi chết cho lão tử! Ngôi trùm thiên gạo lên, hai tay đánh tới điên cuồng. Lâm phàm hở hững. Hai tay tung trưởng ngang, đánh văng hai cánh tay của đối phương. Ngôi trùm thiên có chút không dám tin, kinh đạo của đối phương sao có thể mạnh mẽ như vậy. Vào thời khắc gặp vẫn còn đang kinh ngạc, lồng ngực đỏ nhức khó chịu. Cúi đầu nhìn, một quyền của Lâm Phàm khiến lồng ngực gã bị ép lõm vào, kình đạo điệp sơn kinh xuyên qua, các bộ phận trong cơ thể vỡ nát. Cho dù Ngô trong Thiên tù luyện đến tẩy tủy tầng 1, có kình đạo bảo vệ cơ thể vẫn không đỡ được như cũ. Đã tận dụng cơ hội thì đương nhiên không ngừng tay. Lâm Phàm nhấc chân đạp lên đầu gối đối phương, răng rác hai tiếng, đầu gối bị đạp căm, xương trắng đầm thũng ra thịt. Năm ngón tay Lâm Phàm hóa thành đao đầm thẳng vào cổ họng đối phương. hai tay chụp lên huyệt thái dương các động tác liền mạch như nước chảy mây trôi không do dựng một giây phút nào ngô trùng thiền quỳ xuống đất hai tay buồn thõm khỏe miệng đầy máu tươi và nước dãi bị lâm phàm liên tiếp giả sát chiếu khiến đầu óc chỉ trệ tinh thần mơ hồ Nam bắc đông tây đều không phân biệt này vẫn chưa chết lâm phàm thán phục sức sống dẻo dài của cường giả tẩy tùy cảnh quá dài Lâm Phạm cầm lấy thanh đao ở bên cạnh, giơ tay chém xuống, đầu người bay đi. Lôi tấm vải ra, vứt lên cuốn lấy, gói đầu người vào trong tấm vải, buộc lại mang đi. Ẩn nấp gần nửa tháng, cuối cùng đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ này quá khó khăn, người bình thường sao có thể chịu được. Sau đó là đợt công tác dọn dẹp, hắn đặt bọc đựng đầu người ở một chỗ, nhấc đao hóa thần thành tử thần, xử lý mấy tên còn lại trong thành phòng trại. Cho dù đã từng chung sống với nhau một khoảng thời gian như xin lỗi, ta chỉ nằm vùng Giờ tay chém xuống, chặt đứt mạng sống Những tề say rượu này cũng thật thoải mái Chìm đắm trong men say không thể tỉnh dậy Không cảm giác được đau đớn Đối với hắn mà nói đây chính là cái chết nhẹ nhàng nhất Đột nhiên, lúc lầm phàm đi ngang qua một tên thổ phi Thấy người gã khẽ run lên Nhìn kỹ lại, không phải là khẽ run lên mà là run lên bần bật đương nhiên không phải uống say như chết. Lâm Phàm cười, Thành Đào trong tay khẽ cạo lên mặt bàn, phát ra âm thanh như sắp đoạt mạng người. Tên thổ phỉ già say không thể chịu đựng được sự dày vò như vậy. thả mạ, hảo hán thả mạng. mặt mũi thổ phỉ trắng bệch, sợ hãi tột cùng. sao có thể tưởng tượng được một kẻ mạnh đến độ này, ngay cả trại chủ khủng bố như thần cũng bị đánh chết. hắn ta quỳ phịch xuống đất, nước mắt nước mũi thì nhau chảy xuống. hảo hán. Ta biết nơi cất giấu khỏ báo bí mật của ban chủ ta Mà người không giết ta Ta sẽ dẫn người đến Khỏ bảo, Suy nghĩ đầu tiên trong đầu hắn chính là bí tịch Ở núi Ma Bà nữa Không Lâm Phàm hạ đào gọn ghẽ Chém từ trong ra ngoài Không để tên nào sống sót Xác định không còn kẻ nào sợ còn sống Vứt đào xuống bắt đầu sở soạn thi thể Đây là Tìm thấy một lá thư trên người Ngô Trung thiên Mở ra xem Trên mặt giấy viết rất nhiều chữ giống như tên của dực liệu. Đọc không hiểu. Dù đọc có hiểu thì hắn ta cũng không quan tâm. Không liên quan gì đến hắn. Buổi tối, thành phôm trại trên núi Ma Bàn rất yên ắng. Dần dần mùi máu tanh thủ hút sói hoang trên núi đến. Một con sói hoang nhìn thấy đầu đầu cũng có máu thịt xác chết. Còn mắt xanh biếc hơi tróng váng. Giống như không dám tin có chuyện tốt như vậy. sói hú lên gọi đồng bọn đến. Ta tìm thấy đồ ngon, gặp thứ tốt thì nên cùng nhau hưởng thụ. Ăn một mình nhỡ nuốt nghẹt. Chính đạo tông, nhiệm vụ đường. Lâm phàm vui sướng bớt ra. Một kẻ đã có 500 điểm công hiến như hắn chỉ hận không thể tiêu hết nhanh chốt. Mấy thứ này giữ trong người không có tác dụng gì. Lâm Huynh Chẳng biết cố ngạo xuất hiện từ bao giờ. Lúc hắn ta nhìn thấy Lâm phàm rụi mắt tưởng nhìn nhầm. Từ khi vào sân môn hắn ta chưa từng thấy Lâm phàm Cố Huynh Lâu rồi không gặp, Lâm Phàm phát hiện cố ngạo hòa nhập rất nhanh, đã có bạn bè mới. Mấy vị đồng môn kia đều nghi hoặc nhìn Lâm Phàm sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bọn hắn từng ngày cố ngạo nhắc đến một quái nhân vào Sơn Môn cùng đợt với hắn ta, có lẽ chính là người này. Bọn họ ở Sơn Môn không ít năm, gặp qua muôn hình muôn vẻ người, có người vui đầu khổ tu, không muốn giàu dù kết bài với ai, chuyện này cũng rất bình thường. Nhưng tu hành không phải chỉ cần cắm cổ vào khổ tu là có thể đạt được thành tựu Nhận nhiệm vụ à? Cố ngạo dò hỏi, hắn ta cũng tới nhận nhiệm vụ, muốn dùng điểm công hiến đổi lấy một vài đại dược, nhưng mà nhiệm vụ bình thường có điểm công hiến hơi ít, cho nên hắn ta định nhận nhiệm vụ khó hơn. Trong khoảng thời gian này, hắn ta có làm thân với mấy sư huynh sư ti đồng môn, vừa hay có tác dụng lớn. Các vị đồng môn đều đồng ý trợ giúp hắn ta hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn thấy lâm phạm như vậy, nói thật. Cố ngạo có chút kích động Muốn khỏe khoáng trước mặt hắn Muốn chỉ ra cho hắn thấy Nếu lúc trước người nghe theo ta Cùng ta mơ rộng quan hệ Có lẽ sẽ có đãi ngộ giống ta bây giờ Chỉ là cố ngạo trùng quý Vẫn động lòng chắc ẩn Mọi người đều trải qua khó khăn trồng chất Mới gia nhập sơn môn Hơn nữa còn là đồng môn Theo lý nên trợ giúp lẫn nhau Lâm Phạm nói Vừa mới nộp nhiệm vụ Định để trường công đường xem xem có bí tích nào phù hợp không Lâm huynh, tuyệt đối không nên. Nghe ta, giai đoạn này nên tích lũy điểm nhiệm vụ đổi thành đại dược, chưa đừng đổi thành bí tịch, đó không phải là lựa chọn sáng suốt." Cố Ngạo vội vàng nói. Vốn ban đầu Lâm Phàm thấy trong ánh mắt Cố Ngạo có chút tự phụ, lúc này lại có lòng khuyên nhủ bản thân, điều này làm cho ánh mắt hắn dịu đi rất nhiều. Giống như Cố Ngạo nói, nếu như hắn không có bạo kích phụ trợ thì không nên đổi lấy bí tịch. Nhưng bọn họ không biết, hắn có bạo kích phụ trợ Đại dược không còn tác dụng với hắn. Đà tạ nhắc nhở. Ta biết rồi. Lâm Phạm đáp. Đây là cách giải quyết tốt nhất. Thuận theo ý đối phương. Sẽ không có nhiều vấn đề như vậy. Cố ngạo vui vẻ gật đầu. Nghe theo là tốt. Sau đó nói. Giới thiệu với người mấy vị sư huynh sư tỷ. Lâm Phạm nhìn hai nam một nữ đứng bên cạnh cố ngạo. Trong đó vị nữ tử hơi có tuổi. Nhưng nhờ tu hành đến mức độ này có thể chỉ hoãn lão hóa. Không nhìn ra là đã già. qua giới thiệu của cố ngạo hắn biết tên của ba vị này nữ tên ngô thanh thu diện mạo thanh tú giáng dấp cũng được miệng lông nào cũng tươi cười hình như rất có hứng thú với lâm phàm dù sao lâm phàm mặt mũi cũng ưa nhìn có thể nói là tuần tú chuyện châu già gặp cỏ non cũng đâu có hiếm trong hai nam tử người đeo kiếm tên trịnh hiền siêu người còn lại là triệu học khải đều là đệ tử ngoại môn gia nhập sơn môn được mấy năm Tù ví đều không tệ, đều đã là tẩy tủy tầng một. Đều vẫn đang rèn luyện đệ nhất cốt. Đều muốn tôi luyện đệ nhất cốt thành màu đỏ. Có điều phải bỏ ra thời gian rất dài và lâu. Chuyện này có liên quan đến tiềm lực của bọn họ. Chào các vị sư huynh, sư tỷ. Lâm phàm chắc tay nói. Ngô Thành Thu chủ động nói. Lâm Sư Đệ, sao người không đi nhận nhiệm vụ của bọn ta? Có bọn ta ở đây, hoàn thành nhiệm vụ chỉ là chuyện nhỏ. trịnh hiền siêu và triệu học khải lên nhìn nhau hiểu ý nở nụ cười đầy ẩn ý ý tốt của sư tỷ ta xin nhận nhưng mà ta mới hoàn thành nhiệm vụ trở về tính nghi ngờ một thời gian sau này có gì không hiểu mong sư tỷ không chê ta phiền phức lâm phàm cảm kích nói đều là đồng môn với nhau sư đệ nói câu này nghe thật xa cách sau này có chuyện gì không hiểu cứ để tìm sư tỷ sư tỷ sẽ chỉ bảo người tưởng tận ngồi thành thù nhìn lâm phàm không chớp mắt càng nhìn càng thấy ửng mắt Không ngờ vẫn có một sư đệ trẻ tuổi như này Nếu như sớm gặp mặt Không khéo quan hệ đã rút ngắn được bao nhiêu Đột nhiên hắn cảm thấy lời của vị sư tử này Cứ là lạ làm sao đó Đào tạo sư tỷ. Lâm Phàm căng ra đầu đáp lại Lâm Phàm rời đi Sư tỷ, ngươi để ý đến sư đệ trẻ tuổi này hả? Trịnh Hiền Siêu cười hà hà Ngô thành Thu nói Thì cũng để ý Ai không thích người trẻ đâu Nào có giống như các người đã không chảy chung gì, mặt mũi còn khó coi. Nếu như Lâm Sự đệ đồng ý, kết thành bạn lữ cũng được, có có thể giúp đỡ lẫn nhau. Trịnh Hiền Siêu và Triệu Học Khải cười phá lên, còn Cố Ngạo lại rất thầm mộ, bất giác sở lên mặt mình, tròng dầu lườm trộm có vẻ không đẹp mắt, bảo sao không lọt vào mắt của Sư Tỷ. Suy nghĩ, Cố Ngạo cảm thấy phải dẫn Lâm huynh đi hàng mát, sau đó nói cho hắn biết Sư Tỷ Ngô Thành Thù rất yêu mến người, chỉ cần người gật đầu là có thể mang Sư Tỷ về nhà. Ánh mắt của vị sư tỷ vừa nãy nhìn ta cứ thế nào ấy Lâm Phàm vừa đi vừa nghĩ Càng nghĩ càng cả cảm thấy vậy May mà không có tăng lên điểm nhan sắc Bằng không lỡ tay tăng đến viên mãn Ai biết được Nửa đêm sư tỷ có mò vào ổ chăn hắn hay không Chẳng bao lâu Hắn đã đến chuyển công đường Dường thần không thấy Lâm Phàm một khoảng thời gian Thầy hắn có 500 điểm công hiến Kinh ngạc không sao kể xiết Có đổi thật không Ừ đổi thật Phiền sư huynh hỗ trợ Hây được rồi nếu do người lựa chọn sự hình tôn trọng người chỉ hy vọng người không hối hận dương thần nhậm chức ở truyền công đường đã lâu chủ yếu do phúc lợi ở chỗ này tốt nếu như hắn ta muốn đổi bí tịch có thể được chiết khấu cuộc sống cũng gọi là tạm ổn hắn ta gặp rất nhiều sư đệ đồng môn muốn đổi bí tịch tù luyện mà không đổi lấy đại dược để rèn luyện lòng cốt cuối cùng vô cùng hối hận vì thế nhìn thấy vị sư đệ lâm phàm mới vào sư môn này có lòng tốt nhắc nhở Nhưng mà vị sư đệ này ương ngạnh quá, cứ khẳng khăng đòi đùi. Hắn ta đương nhiên không thể ngăn cấm, chỉ khuyên bảo vài câu. Cứ nên làm tốt chuyện mà một vị sư huynh như hắn nên làm. Sư đệ định đổi lấy võ kỹ hay bí pháp? Dương thần tò mò hỏi. Lâm Phàm im lặng suy nghĩ. Võ kỹ? Bí pháp? Sư huynh, huynh thấy cái nào tốt? Lâm Phàm hỏi. vị dương sư huynh trước mắt này được cái tốt tính hơn nữa con đường tù luyện cũng khá dài có lẽ sẽ đưa ra lời khuyên có ích sư đệ tù luyện được bao nhiêu võ kỹ rồi ba môn võ kỹ quyền cước trưởng đều có nghiên cứu Lâm phàm thành thật trả lời đều nghiên cứu quả sư định tù luyện nhiều môn hơi phức tạp sau này nên chuyên một môn thôi quyền cước trưởng tưởng chừng như rất toàn diện nhưng tù luyện võ kỹ quan trọng nhất vẫn là tinh thống đâu phải càng tu càng nhiều thì càng lợi hại đâu. Ta tạ sư huynh nhắc nhở, ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Lâm Phàm cư xử rất nhún nhường, trong lòng tự biết người bình thường sao phải hẳn có khác biệt gì. bọn họ không có nhiều tinh lực tù luyện võ kỹ, chỉ có thể lựa chọn một con đường. Nhưng hẳn có bạo cách phụ trợ, tu hành võ kỹ cũng giống như uống nước vậy, chỉ cần chăm chỉ, nỗ lực, kiên trì là có thể tù luyện viên mãn một môn võ kỹ. Lúc này Dương Thần cần nhắc mới nói. Nếu như lâm sư đệ tin tưởng ta, ta khuyên sư đệ nên lựa chọn bí pháp. Thứ này có ích cho tù vi của bản thân nhất. Chỉ cần chăm chỉ, nỗ lực, trong mấy năm có thể sẽ đạt được thành công. Được, nghe theo sư huynh hết. lâm phàm không muốn mệt não về mấy thứ này, chỉ cần có thể tu luyện là được. À, phải rồi, sư huynh đã từng tu luyện bí pháp chưa? Có, có đả động đến một môn bí pháp. Ừ, sư đệ phát triển thật toàn diện, môn nào cũng biết hết. dần thần không biết nên nói sao cho phải, cảm thấy tệ sử đệ này hơi bá đạo, không chỉ có những võ kỹ liên quan đến quyền cước trưởng mà còn có cả bí pháp. kỷ thực hắn tả rất muốn học sự đệ, người tu luyện nhiều này có phải tu luyện xong cảm thấy chân tay linh hoạt nhưng thực lực lại chẳng thấy tiến bộ không? rốt cuộc vẫn không hỏi, đây chính là sự đệ mình, vẫn nên điểm đạm chút mới được. may mà phát hiện kịp thời, nếu như sau này mới biết, khi ấy đã muộn mất rồi. lâm phàm cười, sư huynh. Bí pháp có thể tăng cường kinh đạo. Nếu như tu luyện hai môn bí pháp, có thể tăng cường cho nhau không? Có thể, nhưng mà khó lắm. Phải tu luyện bí pháp đến cảnh giới viên mãn, sau đó dùng hợp kinh đạo mà hai bí pháp sinh ra. Nói thì dễ, nhưng làm mới khó. Dương thần không ngại phiền hà mà giải đáp thắc mắc của sư đệ. Có thể giải đáp cho sư đệ khiến dương thần có cảm giác bản thân mình thật ra dáng sư huynh. Chẳng bao lâu, được dân thần đề cử, hắn đã chọn được một môn bí pháp tiền bão nguyên quỷ nhất, sau đó từ trận lệnh bài trừ thẳng 500 điểm công hiến. Trở về phòng, Lâm Phạm lật xem bí pháp, xem rất chăm chú. Trời dần tối chẳng biết từ lúc nào, bên ngoài vọng đến côn trùng mùa hè kêu giả dích. Quả nhiên là khó. Xòa huyệt thái dương duy trì tỉnh táo, môn bí pháp bão nguyên quỷ nhất này không phải hơi khó đâu. So với điệp sơn kinh thì mỗi thứ mốt về. Lớp trước để lĩnh ngộ điệp sơn kinh, hắn đã mất không ít thời gian, mới sở nhập mà đã tốn mất gần một tháng. Thời gian tiêu hao này hơi dài, cần phải nâng cao thiên phú mới được. Thời gian thấm thoát, 5 tháng thoi đưa, trong lúc Lâm Phàm đọc bão nguyên quỷ nhất, thời gian qua thật mau. Lúc này, Lâm Phàm ngồi khoanh chân tu luyện, đột ngột mở mắt, trong bụng ngừng tụ một luồng khí, luồng khí này xoáy tròn rồi tụ lại, mới đầu chỉ bé bằng hạt đậu tương. Bí pháp bão nguyên quỷ nhất sở nhập Độ thông thạo bão nguyên quỷ nhất không trên 1.500 Không ngờ độ thông thạo của một bí pháp này còn cao hơn Điệp Sơn Kinh một chút Tuy rằng không thể chứng minh được điều gì Nhưng ngẫm lại có lẽ bão nguyên quỷ nhất còn cao cấp hơn cái Điệp Sơn Kinh rất nhiều Phải nỗ lực tu luyện mới được Lâm phàm tiếp tục tu luyện Hán tử thành thiên cửu đi đến chính Đạo Tông Là để tìm kiếm một nơi càng yên tĩnh hơn Đồng thời tiếp xúc với một thế giới càng rộng lớn hơn Tiếp xúc với tu hành chân chính Lão quách với tây tùy cảnh tầng hai Đã sừng vương xưng bá ở thành Hà Tân Chứng tỏ những người tu luyện đến cảnh giới này Đều theo đuổi những cảnh giới cao hơn Không muốn tham gia vào những tranh giành lợi ích Bằng không, lão quách đã không thể ung dung như vậy Bỗng, có tiếng gõ cửa Rất ít người tới quấy rầy hắn tu luyện Hiện tại tiếng gõ cửa này chẳng lẽ là cố Huynh, có chuyện gì vậy? Quả nhiên giống như hắn nghĩ Cố ngạo đứng ngoài cửa, mặt mày tươi cười, xem ra đã gặp được chuyện gì vui vẻ rồi. Không có chuyện gì, chỉ là thầy nhớ Lâm Huynh nên tới thăm. Lâm Huynh, gần đây tu luyện thế nào? Cố ngạo dò hỏi, Lâm Phạm đáp. Vẫn ổn, có tiến bộ. Lâm Huynh, ta muốn nói cho Huynh một chuyện vui. Chuyện vui gì? Ta đã rèn luyện đệ nhất cốt thành đen rồi. Mặc dù mới vào màu đen, nhưng mấy vị sư Huynh sư tỷ đều nói ta rất có tiềm lực. Cố ngạo mặt mũi phấn khởi. Rèn luyện lòng cốt cảm giác đó quá đỗi sung sướng đặc biệt lúc rèn luyện đệ nhất cốt thành màu đen thực lực của bản thân được tăng cao thực sự sảng khoái lâm phạm kinh ngạc luôn cảm thấy có gì đó không đúng nhưng chúc mừng cố huynh ta chỉ nhìn thôi đã biết cố huynh phi phàm bây giờ đã rèn luyện đến màu đen đệ nhất cốt màu đỏ chắc chắn ở ngay tầm tay nếu đối phương không có ý xấu mà chỉ muốn đưa người khác khen ngợi hắn đương nhiên cũng không kịp lời tùng hồ đối phương lên tận trời đà tạ lâm huynh khen ngợi kỳ thực đây là công của đại dược dùng đại dược rèn luyện đệ nhất cốt có hiệu quả đáng ngạc nhiên còn rèn luyện đến mô đó thì ta cũng không chắc có được hay không các sử huynh nói càng rèn luyện lên cao độ khó càng tăng lâm phạm nói ta tin chắc chắn cổ huynh có thể làm được xin ghi nhận lời chúc của huynh à suy quên đây là quà mà thanh thu sư tỷ nhờ ta đưa đến cho huynh là đại dược đấy có thể giúp lâm huynh tù luyện thật khiến người ta hâm mộ mà cố ngạo thật sự rất ghen tị chỉ trách sao bố mẹ không sinh hắn già tuấn tú một chút nếu như tuấn tú chút có lẽ đã có được đãi ngộ như lâm huynh thành thủ sử tỷ ngô thành thủ vị sử tỷ có vẻ ngoài thanh tú kia sao cố huynh sao sư tỷ này lại tặng quà cho ta lâm phạm bất lực đẹp trai thì có nhiều gái theo hắn thả xấu đi chút thế mới yên tâm tu luyện cố ngạo nói Hai chà, huynh hỏi làm chi đều hiểu mà Sư tỷ nhớ ta đưa tới cho Huỳnh Ta chắc chắn sẽ đưa tới Còn như Huỳnh có băn khoăn gì Thì cứ tự mình đến hỏi sư tỷ Ta đi chưa đây Nói xong hắn ta rúi qua vào trong tay Lâm Phàm Vội vã rời đi Lâm Phàm như gói qua trong tay Nhất thời không biết làm sao cho phải Thẩm nghĩ hay là trả lại quà cho sư tỷ Nhưng kết quả sẽ Có lẽ sẽ khiến sư tỷ thật xấu hổ Sau đó biết đâu nhân cơ hội bỏ thuốc Gạo nấu thành cơm cũng nên Thôi bỏ đi đóng cửa trở lại trong phòng mở hộp ra thì thấy bên trong có bình thuốc mở ra xem có đan dược màu đỏ đây chính là đại dược không giống như trong tưởng tượng của hắn sau đó con thấy một lá thư mở ra nét chữ đẹp đẽ rõ ràng sư đệ sư tỷ bớt ăn bớt mặc tặng ngươi một viên đại dược nhớ tu luyện chăm chỉ nha lâm phàm lắc đầu cười không nghĩ rằng trong thế giới này người ta cũng dùng hình biểu cảm sư đệ đưa đến chưa Ngô Thành Thu rất hào hức, đưa đến rồi, hắn ta thế nào? Bất ngờ, ngạc nhiên sừng sốt, không tìm vào mắt mình. Cố ngạo suy nghĩ, hình như chả có cảm xúc gì, nhưng để cho sư tỷ thấy hắn làm việc có hiệu quả, cho dù không có cảm xúc thì cũng phải chém cho ra cảm xúc. Vậy thì tốt, cứ từ từ thôi. Sư tỷ? Hả? Sư tỷ thấy ta thế nào? Ta... người nghĩ cái dám ấy. Hắn cất kỹ đại dược. Bây giờ đệ nhất cốt của hắn sắp thành màu đỏ. Viền mãn rồi. Đương nhiên không cần đại dược. Trừ phi đột phá đệ nhị cốt thì nên thư một lần. Để xem có bạo kích thì đại dược sẽ gây ra thay đổi cỡ nào. Tiếp tục tu luyện. trời có sập xuống cũng không liên quan đến hắn. Nhắc nhở, phát động bạo kích cấp 15 lần. Độ thông thạo bão nguyên quy nhất cộng 15. tu luyện thường rất nhảm chán, sau khi đến chính đạo tông hắn mới tự cảm thấy lúc tu hành rất có ít người để quấy nhiễu hắn. Đây chính là loại môi trường hoàn cảnh mà hắn ta mong chờ nhất. Với việc không ngừng tu luyện, độ thông thạo của bão nguyên quỷ nhất nhanh chóng tăng vọt, hắn phát hiện kinh đạo tăng lên rất mạnh, không hổ danh lập bí pháp. Tùy lúc tù luyện độ khó khá cao nhưng lại mang tới thu hoạch không tệ. Ngày hôm đó, kinh đạo trong bụng lâm phàm xoay vòng giống như đang hình thành nên một loại lôi kéo nào đó. Đồ đặt trong phòng lơ lửng, Xoay tròn xung quanh lâm phàm Sau đó chậm rãi rời xuống đất Nhắc nhở Báo nguyên quỳ nhất lên cấp Phát động bạo kích cấp 750 lần Nhận được điểm vạn năng cộng 750 Ngạc nhiên Dại mặt già, Hắn đã sớm quen thuộc với bảo kích gấp mấy trăm lần Sợ này chưa từng quan tâm đến số liệu nhắc nhở lên cấp nhờ với tình huống bây giờ Hắn chỉ có thể nói Khá lắm con trai Toàn mang đến cho hắn những niềm vui bất ngờ hắn trầm ngầm trong chốc lát lựa chọn giữa thực lực và thiên phú một kẻ đã từng tăng thiên phú như hắn đã biết rõ lợi ích của thiên phú chính là có thể rút ngắn nhất thời gian lĩnh ngộ bí tịch còn những tác dụng khác thì tạm thời chưa biết tăng thiên phú tiêu hào một nghìn điểm vạn năng thiên phú siêu hạng lập tức cơ thể phát sinh biến hóa có một luồng khí nóng đang lưu thông khắp người sau đó vọt thẳng lên não cảm giác này giống như vừa hút được một thứ gì đó não thanh minh trống rỗng Cả người đều cảm thấy lâng lâng. Một lúc sau, Lâm Phàm lấy lại bình tĩnh. Hắn phát hiện thiên phú tăng đến siêu hạng. Sau này vẫn có thể tăng được nữa. Nhưng mà cần phải có 10.000 điểm vạn năng mới có thể tăng được. Một con số đáng sợ, tăng lên gấp 10 lần. Khiến Lâm Phàm cảm thấy con đường thiên phú này không dễ dàng như Hắn nghĩ. Khoảng cách khổng lồ như vậy làm Hắn nghĩ tới một khả năng. Tiền Phạm khác biệt. Tuy rằng Hắn nghĩ là thế, nhưng suốt cuộc chuyện này như thế nào Hắn cũng chưa biết. Nếu như muốn biết từng tận, chỉ có thể đợi đến khi tù vi đạt đến cảnh giới nhất định, đến lúc đó mới có thể tiếp xúc được với những tình huống này. Sơn Môn Một vị nam tử áo xanh cỡ ngựa chạy đến. Lúc sắp đến Sơn Môn thì nhanh chóng dừng lại, không dám có bất kỳ hành vi vượt quá khuẩn phép. Làm gì đấy? Một đệ tử trong con Sơn Môn cản lại hỏi. Hắn ta không phải là người tiếp dẫn ở Sơn Môn, mà là đệ tử khác. Hết tập 16